Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô khóc đến tan nát cõi lòng Em không biết, em không biết Tại sao anh lại muốn dùng giọng điệu này Để đối đái với người tình Nói chuyện với cô chứ Chẳng lẽ anh còn muốn lừa dối cô sao Còn muốn để cho cô tin rằng Người anh thích là cô sao Bạch Tuấn kẹp vốt mái tóc của cô Cảm thấy đau lòng bởi vì tiếng khóc nhỏ bé của cô Đến cùng thì đã có chuyện gì xảy ra Tại sao lại mất tích lâu như vậy Tại sao lại không nhận điện thoại của anh? Cuối cùng thì em đã đi đâu chứ? Hiện tại là anh đang chỉ trích em sao?" Cô lau d sạch nước mắt trên ngực của anh mà tức giận ngẩng đầu lên. "Anh đương nhiên." Anh hơi kéo giãn khoảng cách giữa hai người, vừa lúc cảm thấy an tâm, đồng thời lại bắt đầu khom gấp lo âu cùng với phiền não. Anh thật sự là muốn mắng cho cô một trận to à. Cô cho rằng cô là ai, tại sao cô có thể để cho anh nóng ruột nóng gan, để cho anh lo lắng sợ hãi lâu đến như vậy? Vậy mà khi anh nhìn thấy lệ quang lé lên trong khóc mắt của cô, cùng với vẻ mặt tràn đầy ưu sầu của cô, thì tất cả trách cứ đều chỉ biến thành một tiếng thờ dài. Thôi được rồi, chỉ cần em đã an toàn trở lại là đủ rồi. Nói xong anh lại ôm chặt cô trong ngực một lần nữa. Chỉ có thể cảm nhận được nhiệt độ cùng hơi thở của cô, thì cuộc đời anh mới có thể đầy đủ. Cái gì là đủ rồi chứ? Hoàn toàn là không đủ. Nghe giọng nói dịu dàng mà đầy tương tiếc của anh, Nước mắt của cô lại không ngừng lăn xuống giống như là chân trâu bị đứt dây vậy. Anh liều luyến ở chỗ của Mạnh Tư Tư rồi mới về nhà diễn trò với cô sao? Anh cũng phải thật sự lo lắng cho cô. Cô không phải là thật sự mất đi cô chứ. Vừa nghĩ tới Mạnh Tư Tư thì nỗi đau đớn xuyên thấu tim, thấu xương trong ngay mắt đã khiến Ninh Vũ Hoa tỉnh táo lại. Cô không thể nào bị sự dịu dàng xà tạo của anh lừa gạt. Càng không thể nào trầm lân trong lời nói dối và lồng ngực của anh một lần nữa. Ninh Vũ Hoa dùng sức đẩy anh ra. "Bạch Tuấn à, chúng ta ly hôn đi." Cô ngẩng đầu lên dùng hết toàn lực mà gào to ra tiếng. "Em nói gì?" Bạch Tuấn hoàn toàn không có sự chuẩn bị tâm lý, tim đập mạnh mà loạn nhịp nhìn cô. "Anh mau đi ra ngoài, anh mau đi ra ngoài cho em." Ninh Vũ Hoa ra sức đẩy anh ra khỏi phòng. Nhìn thấy vẻ mặt của anh mờ mịt, cô chỉ cảm thấy càng tim đau lòng hơn. "Ly hôn ư?" Chẳng lẽ là An nghe không hiểu sao? Vũ Hoa, em làm sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Bạch Tuấn hoàn toàn không làm rõ được tình trạng, chỉ có thể vừa lôi ra khỏi phòng vừa hỏi tới. Giờ phút này anh mới phát hiện, trông cô hết sức là tiêu tị, trong mắt tất cả đều là vẻ trao trớn tan nát cõi lòng. Là chuyện gì ư? Chính anh cũng có thể tự hiểu được mà. Sau khi đẩy anh ra khỏi phòng, Ninh Vũ Hoa trợn mắt hung tợn mà nhìn anh trước mặt anh dùng sức đóng mạnh cửa phòng lại. Cô cũng không muốn nhìn thấy anh nữa, bởi vì anh dễ chỉ làm cho cô thêm hỗn loạn, chỉ biết mang đến cho cô sự khổ sở. Gặp được anh, tâm trí của cô dễ trở nên mềm yếu, mà thần trí của cô cũng trở nên mơ hồ. Anh nhíu cái gì chứ? Em không nói rõ ràng thì làm sao anh có thể biết được? Bạch Tuấn mày giận nhíu lại, cứ ngắc đứng ở ngoài cửa phòng. Hai tay của anh chống eo, vẻ mặt mặc dù là nghiêm túc Nhưng lại luống cuốn khó hiểu Anh không cần phải hỏi em Tựa vào trên cánh cửa Nên Vũ Hòa ớt ức mà khóc lớn lên Vũ Hòa à Em nhất định phải nói cho anh biết là chuyện gì xảy ra Như vậy anh mới có thể giải thích cùng với em được Nghe tiếng của cô gào khóc Bác Tuấn bắt đầu dùng sức mở cỏ cửa phòng Anh ngại bén phát hiện chuyện này Nhất định là có liên quan tới anh Anh tránh ra Em không muốn nhìn thấy anh nữa Về vấn đề gì thì anh hãy đi hỏi mạnh tư tư Đừng có mà hỏi em Cô tức giận này hai tay che mặt, chậm rãi khuỵu xuống dọc theo cửa phòng, cô vô lực ngồi chồm hõm ở trên mặt đất. Có liên quan gì tới Mạnh Tư Tư? Trong vút chốc, ánh mắt của Bạch Tuấn dừng hình ảnh, mà anh dừng lại, lập tức khiến cho Ninh Vũ Hoa càng đau lòng và rơi nhiều nước mắt hơn. Cô che miệng mình lại, cố gắng để cho mình không phát ra tiếng khóc. Ninh Vũ Hoa không muốn để cho người khác biết, cô đang tan nát khỏi lòng muốn chết, cho nên buổi chiều ở ngoài đã khóc trống một buổi. Bọn dĩ cô cho rằng nước mắt của mình đã chảy hết rồi, đã có thể tỉnh táo đối mặt với anh, rồi sau đó quyết liệt chặt đứt nghiền xuyên giữa bọn họ. Nhưng tại sao khi vừa trông thấy anh, thì cô lại không thể khống chế được tâm tình của mình. Ngoài cửa phòng, thanh âm của Bạch Tuấn biến mất. Cô quay đầu đi, trên mặt loang lổ những vệt nước mắt, hiện lên vẻ bi thảm không thể nào tưởng tượng nổi. Anh cứ như vậy mà đi ra ngoài sao? Anh thật sự là đi ra ngoài tìm mạnh tư tư rồi sao? Nịnh Vũ Hoa mất ngủ suốt đêm, thật sự là mệt lử cả người. Vẫn ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao cô mới từ từ tỉnh lại. Xoạ Nhã Huyệt, nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net